các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kích không đoán ra ai, nhưng sau khi kích dọn ra sống biệt dã từ cộng đồng thành phảng phùng tử đan và đinh đức đảng có ghé thăm và cho kích biết Thiệu là thủ phạm, bởi Thiệu là chuyên viên thư nặc danh trong thành phố. Người ta biết Thiệu chuyên chơi trò bẩn tiện này, nhưng người ta không nói thẳng vào mặt, cho nên Thiệu cứ tưởng rằng người ta không biết. Kích kết luận: Tôi vừa nghe ông nhắc đến ước muốn làm sạch cộng đồng. Tôi rất tán thành. Nhưng tôi thấy ông không cần phải làm gì cả. Ông và những người như ông chỉ cần rút lui vào bóng tối tự khắc. cộng đồng sẽ sạch ngay. Thiệu Lạn người ngồi yên, cố nuốt cho xong chén chán cơm mà giờ này gã thấy khô cứng như thắc nghẹn trong cổ. Mấy tháng nay nương nhờ ở đây, Thiệu Lở đi không trả tiền nhà. Hôm nay thì Thiệu phải trả một cái giá còn đắt vạn lần tiền nhà. Đó là những lời kết án nghiêm khắc như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim từ lâu vốn đen tối của thề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net